Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Trình, sự bất đắc sĩ này vô cùng khó chịu. Cô không muốn con gái của mình cũng phải trải qua cuộc sống như thế. Có mẹ bên cạnh đứa trẻ như bò búi, không có mẹ thì nó chỉ là một thứ cây không rễ mà thôi. Đối với đứa nhỏ mà nói, nếu cha mẹ hai người không thể có chung tiếng nói, cô tình nguyện để con gái của mình không có cha, cũng sẽ không để cho nó bất mẹ. Đó là nguyên nhân khiến cho cô không chịu thừa nhận không muốn thừa nhận cũng không dám thừa nhận mọi chuyện. cô phải vì con gái của mình mà suy nghĩ. bởi vì đứa bé này căn bản không phải là của anh. anh muốn tôi thừa nhận như thế nào? cô cố ý thở dài, lấy biểu tình bất đắc dĩ để mà trả lời. trạm diệt kỳ vẫn trầm mặc nhìn cô. hắn phát hiện, tường thành phòng ngự của cô thật sự là rất dày. xem ra hôm nay không phải là lúc để tìm hiểu đến cùng mọi việc, phải để cho cô thả lòng đề phòng mới được. thôi được rồi. Hắn đột nhiên rút lại bàn tay đang nắm ở kiểu tay của cô gật gật đầu nói. Về mặt của Lương gia Kỳ, nghi hoặc khó hiểu nhìn hắn, hoàn toàn không biết hai chữ hắn vừa nói là có ý tứ gì. Em đều đã nói hết ra như vậy. Nếu anh còn dây dơ không rõ nữa, thì đúng là tự làm mất mặt mình mà. Hắn lộ ra một nụ cười khổ, nói với cô, sau đó lưu về phía sau từng bước, biểu tình trở nên xa cách cùng với lễ phép. Lúc đứa nhà đầy thắng và em kết hôn nhớ nói cho anh biết. Thưa mời ra cho quý thành hạo là được, anh sẽ đem đến quà chúc mừng. Nói xong, hắn cúi đầu nhìn cô một chút, rồi mới xoay người nhẹ nhàng rời đi, giống như là lúc xuất hiện. Lưng da kỳ ngây ra như phỗng, nhìn bóng sáng của hắn càng lúc càng xa cách, thẳng đến khi hắn hoàn toàn đi khỏi tầm mắt của mình mà cô vẫn chưa thể hồi phục lại tinh thần. Hắn cứ như vậy mà rời đi sao, tin tưởng vào lời nói của cô rằng đứa nhỏ này không phải là con của hắn. Mới vừa rồi hắn không phải còn rất kiên định Nói cô đang nói dối hay sao Không phải còn lấy giọng điệu thật là bất đắc dĩ Hỏi cô vì sao không chịu thừa nhận Đứa nhỏ này là con của hắn ư Vì sao đột nhiên lại có thể dễ dàng Bương tha hết thầy mọi nghi vấn của mình Nói đi là đi như thế chứ Nhưng kết quả này không phải là thứ cô muốn sao Hy vọng hắn tin rằng đứa nhỏ này Không phải là con của hắn Cũng hy vọng hắn cách xa mình một chút Hiện tại hy vọng của cô đã trở thành sự thật Vì sao một chút cảm giác nhẹ nhõm cũng đều không có. Ngược lại giống như có một thứ gì đó nghẹn ở ít hầu hay là ở trong trái tim làm cho cô hô hấp có điểm khó khăn mà lòng còn đau đớn nữa. Lúc đứa nhỏ đẻ thắng và em muốn kết hôn thì nhớ nói cho anh biết anh sẽ đem quả đến mừng. Hắn nói như thế nhưng hắn lại không có nói sẽ đến sự đến xem con gái của bọn họ. Lương Sa Kỳ, cái độ ngu ngốc này suốt cuộc là em muốn như thế nào đây? Không muốn cho hắn biết Hắn là cha của đứa nhỏ Lại hy vọng hắn đến thăm đứa nhỏ Hy vọng hắn tin đứa bé không phải là của hắn Hắn tin rồi, bản thân lại có chịu Mong hắn sẽ cách xa miền càng xa càng tốt Cho hắn đi xa thật sự rồi Lại cảm thấy đau lòng tổn thương Mẹ cứ muốn rồi lại không Kỳ quái khó hiểu Rốt cuộc là bị muốn như thế nào đây Trạm diệt kỳ Một người đàn ông may mắn có được mọi thứ Cái gì cũng là không thiếu Hắn cho tới bây giờ vẫn luôn là đối tượng Mà cô không thể hy vọng xa vời đến Cũng không dám hy vọng nốt Tình một đêm xảy ra cùng với hắn Là một chuyện tuyệt vời ngoài ý muốn Cô đánh bậy đánh bạ Lại còn mang thai Cô gần bàn không dám đem chuyện ngoài ý muốn này Trở thành một nước thang để bước lên tận trời Lận lý thành trương Cô không phải là ngu ngốc Nhưng mà một người ngay cả việc thường một lần cũng không dám Chẳng lẽ liền thông minh hơn kẻ ngu ngốc sao Không, cô không thể vọng tưởng Càng không thể mê mang suy nghĩ Vì con gái của cô cần phải chấp nhận sự thật này. Sự thật chính là cô bé lọ lem chia là một câu chuyện cổ tích trên sẻ biến thành phượng hoàng chia là điện ảnh. Chúng nó sẽ không bao giờ phát sinh ở thế giới thực. Cho dù chuyện đó có xảy ra thì cũng chẳng ai biết về sau sẽ có kết cục như thế nào. Một bên là tương lai không biết trước được. Một bên là tương lai bình an như bây giờ. Thần là một người bình thường cổ tình nguyện lựa chọn về sau mở sống một cuộc đời bình dị là đã đủ rồi. Nhìn tài liệu mà thám tử đưa cho Trạm dì kì một chút ngoài ý muốn Cũng không cảm thấy Giống rằng đã biết đứa nhỏ trong bụng của Lương Gia Kỳ Chính là của hắn Trong tài liệu viết thai nhi đã 26 tuần tuổi Nói một cách khác cô mang thai đã gần 6 tháng rưỡi Vậy mà tuần trước còn dám trắng trận nói dối hắn rằng Đứa nhỏ này chỉ có 5 tháng mà thôi Chẳng lẽ cô không biết con số không thể nói dối hay sao Định lừa ai được chứ Nhưng mà mang thai hơn 6 tháng Bụng của cô như thế có phải là quá nhỏ hay không? Cô rút cuộc là có ăn cơm hay không vậy? Thần thể sẽ không có vấn đề gì chứ. Đứa con bé bỏng của bọn họ bây giờ đã sao rồi? Hán tiếp tục lật rợt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net